xin chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục chuyện dài kỳ được phát sóng vào tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên website vnradio.vn. vậy là các bạn đã đến với phần cuối cùng trong câu chuyện trẻ con phố hàng của tác giả bạch ngọc hoa. hôm nay sẽ là vấn đề về nghề nghiệp và một lời kết thật tuyệt vời. hồi nhỏ tôi thích làm công chúa, công chúa cũng như giám đốc không phải là một nghề mà chỉ là một chức danh. nhưng khi tôi 6 tuổi Thì tôi không hề phân biệt được điều đó Quan trọng là tôi muốn làm công chúa Thế thôi Vì công chúa trên tivi Tôi là người được ăn mặc đẹp nhất Không phải là làm gì cả Lại được lấy hoàng tử Thế nên tôi thích làm công chúa Nhưng không chỉ tôi Cả bạn Dương cũng thích nữa Mỗi khi đi chơi Chúng tôi đều cãi nhau Xem ai sẽ được làm công chúa Và ai sẽ làm người hầu Suốt cục Chúng tôi đã phân ra Cũng một lần tôi làm công chúa Thì lần sau lại đến bạn Dương Rõ ràng thế cho khỏi cãi nhau Khổ nỗi không phải ngày nào chúng tôi cũng chơi trò này Thế nên mỗi lần bắt đầu chơi Chúng tôi lại tiếp tục cãi nhau về việc lần trước ai đã phải làm người hầu Rốt cục chúng tôi chơi một trò chơi mới Là có hai công chúa Bạn Khôi làm lính ngũ lâm Còn anh tôi làm phù thủy Chẳng ai chịu làm hoàng tử vì lý do Cả hai công chúa đều quá xấu Rồi lấy lên một chút nữa Tôi thích làm thủ tướng hay tổng thống Thế chức vụ gì đó đại đoạn như thế Tương tự thế, giống thế Làm thủ tướng không phải đi học, không phải làm gì cả ngoài suốt ngày ra lệnh cho mọi người Mà lại được ký suốt ngày Tôi rất thích dùng bút để ký, nó cứ yêu ai thế nào ấy Chứ còn dùng bút để tập viết hay làm toán thì xin kiếu nhé Nhưng tôi chợt nhận ra thủ tướng suốt ngày phải đi ô tô Mà tôi thì xe xe khủng khiếp Thật không ổn tí nào Thủ tướng lại không được phép mặc áo trái Không được cố tình quên đánh răng và tắm hàng ngày nữa Thế thì tôi chẳng thèm Tôi cứ là tôi thôi Có lúc tôi thích làm tiếp viên hàng không Đó là tại bộ phim Nhật Bản về các tiếp viên hàng không chiếu trên VTV1 Thối thứ hai mỗi tuần Trong phim các cô gái vụng về nhất Cô Cheki ấy rốt cuộc vẫn cứ làm được tiếp viên hàng không Mà có lấy được huấn luyện viên nữa Từ đó tôi tự nhủ Lớn lên mình sẽ đi thi làm tiếp viên hàng không Nhất định thế Tôi nung nấu ước mơ này hơi bị lâu Sẽ phải đến 2 năm trời Cho tới khi tôi được đi máy bay lần đầu tiên Và tôi nhận ra đây là thứ còn khủng khiếp hơn cả ô tô Đã say thì chớ Mấy lần nó rung lắc Nên tiếp viên nhắc chúng tôi Phải thắt dây an toàn Làm tôi chỉ sợ nó nổ Thế là tôi không ẩm ý và nhận ra rằng Không có nghề gì kinh khủng hơn làm tiếp viên là không Rồi cũng tại phim Lần này là Hàn Quốc Tất cả đều do phim hết đấy Tôi mới làm nhà tạo mẫu Suốt ngày tôi vẽ bôi đủ xanh đỏ lên giấy Xếp thành một chồng Tôi đừng niu chúng quất cẩn thận hơn cả đám sách vở đi học mấy tỷ lần Nhưng cô giáo tôi bảo Một người mà suốt đời mặc áo trái Nếu có may mà mặc phải được một lần Thì quần mẹ của áo ai có thể thành nhà tạo mẫu Hẳn Cô sẽ thành hoa hậu thế giới Cô tôi, người mà chú tôi bảo rằng Có thể là diễn viên tiềm năng đóng vai thị nầu Hoặc đóng phim kinh dị Thì phải hóa trang cho người ta bớt sợ Sẽ chẳng thể nào là hoa hậu Còn tôi, tôi cũng chẳng thể thành nhà tạo mẫu nổi tiếng được Không phải những lời của cô tôi làm tôi mất niềm tin Mà vì một số lượng lớn các cô tạo mẫu Hàn Quốc Sau khi cư được một anh chàng chỉ là giàu có, đẹp trai và tử tế Thì lăn đùng ra ung thư Tôi cũng hiểu nghề tạo mẫu có liên quan gì tới ung thư không Nhưng điều đó làm tôi hết cảm hứng thú với nghề này Lại lần lên được một tí thẹo nữa Tôi mới làm ngoại sĩ Lần này thì đi học hẳn hoi Dù hơi lùi một tí Nhưng dẫu sao cũng cất công đi học Thì là tôi cố gắng lắm rồi đấy Đi học vẽ thì vừa có thể làm ngoại sĩ Vừa có thể làm kiến trúc sư Thật tiện cả công đôi đường Bố mẹ tôi dĩ nhiên chẳng bao giờ tin tưởng rằng tôi sẽ làm việc gì tới cùng Nên đã đánh cược xem tôi có học quá ba buổi không Thật là coi thường con cái quá thể. Tôi đã học trong suốt nhiều năm trời đấy Thế nhưng bây giờ tôi chẳng phải kiến trúc sư hay bạn sĩ Chỉ tại đúng cái lúc quyết định xem thi trường nào Thì tôi bị một anh chàng trường ngoại giao bảo bùa Thế là vứt hết cả màu lẫn da vẽ Tôi mỏi lò luyện thi Chén trúc bẹp ruột Và một số thứ khác để luyện thi Thời lúc đặt chân vào cùng trường ngoại giao Thì tôi đâm ra hối hất Ngập lòng vì anh kia đã đi mất Sau đó một thời gian Tôi phải lòng một anh chàng học luật Rồi tấm anh chàng nhạc sĩ Còn bây giờ khi đã quá già Để có thể bị những chàng trai trẻ cắm dỗ, Tôi lại có những suy nghĩ khác Điều quyết định học kinh tế thì sau này càng kiếm được nhiều tiền càng tốt. Tôi chắc chắn rằng mọi đứa trẻ con trên đời đều từng có những ước mơ như thế. Nhưng khi người ta lớn, người ta gạt bỏ hết những mong muốn ngốc nghếch ấy. Và rồi dù muốn dù không vẫn cứ phải làm cái nghề mà họ nghĩ kiếm ra nhiều tiền nhất. Rồi tự biện hộ phải có tiền để thỏa mãn mọi thứ trên đời. Có lẽ thế. Nhưng nhiều lúc tôi cũng thấy chán vì càng sống thì người ta càng cằn cỗi. Cuộc sống bắt người ta phải thế. Mặc dù tôi cũng thế, mà tôi chỉ nhận ra, điều đó có lúc nhớ lại thời trẻ con của mình, như lúc này đây. Và tôi còn nhận ra một điều quan trọng hơn cả, dường như trẻ con thành người lớn càng ngày càng ít, bởi vậy, nó bớt ngọt ngào. Lời kết Tôi viết tập truyện này dành cho các bạn đã từng có một tuổi thơ nơi phố Hàng, và cả những người không sinh ra và lớn lên ở nơi đây, Nhưng có cùng tình yêu với thành phố này. Hà Nội của tuổi thơ tôi là một Hà Nội tĩnh lặng, yên ẻ với nhiều căn hộ nho nhỏ, mái ngói nâu nâu như trong tranh của Bùi Xuân Phái. Hà Nội khi ấy chỉ có 4 quận, chưa mở rộng và dân cư cũng khá thưa. Người Hà Nội đa phần chỉ đi xe đạp nên thành phố lúc nào cũng lặng lẽ như thể đang ngủ trưa. Tàu điện ở Hà Nội chắc bây giờ là khái niệm khá xa lạ với các bạn trẻ. Nhưng với thế hệ chúng tôi, thì tàu điện là một hình ảnh rất đẹp. Khi bút thời đã xa, tôi còn nhớ bà đã cho tôi đi chuyến tàu cuối cùng lên bưởi, gọi là chuyến tàu cuối cùng, vì sau đó người ta đã phá bỏ đường dây và tàu điện chỉ còn tồn tại trong ký ức của người Hà Nội. Bưởi trong ký ức của tôi chỉ toàn là cỏ, cỏ và cỏ, không có nhà cửa, không có nhựa đường, chẳng có gì ngoài cỏ. Làng hoa ngọc hà bây giờ không trùng hoa nữa. Những đứa trẻ con phố hàng không hiểu vì sao người ta lại gọi đó là làng Rõ là phố phường Nhà cửa xanh xát Ở trung tâm thành phố và tắt đường thường xuyên như bao con phố khác Nhưng khi tôi còn nhỏ Làng hoa ngọc hà là một rừng hoa lớn rực rỡ màu sắc và mát hương Gần nhà tôi có bà bán hoa ngồi ở góc phố Bà chuyên bán hoa cúng và các loại hoa để ướp trà Toàn của nhà trồng được Thôi thì sói, ngầu, nhài, đủ cả Buồn nào thì hoa nấy Bà già lắm rồi, nhưng ngày nào cũng đều đặn đạp xe cho hoa tươi bán. Có một hôm khi tôi ra mua hoa, bà bảo rằng cô mua nhiều đi, tôi bán rẻ cho, tôi sắp không bán nữa rồi. Tôi cứ nghĩ vì tuổi già nên bà ở nhà nghỉ, nhưng ngoài ra không phải vậy. Sốt đất như một dịch bệnh không có thuốc chữa, đã lan tới nhà bà và làm cho các con bà phát cuồng. Họ ép bà bán đất. Bán đi tất cả tình yêu và kỷ niệm gắn bó với cả cuộc đời bà Bán hết Trong trí nhớ của tôi Chỉ có lại hình ảnh bà già gạt nước mắt Kể về nỗi đau khi bị ảnh bé bán nhà Người già sống bằng kỷ niệm Bán đi là hết Cuộc sống chẳng còn mấy ý nghĩa Sau đó tôi không bao giờ gặp bà Hay nghe tin gì về bà nữa Cũng không rõ Bà vẫn còn hay đã mất Tôi nghĩ đến Nhật Tân và Quảng Bá hiểu của bao nhiêu bà già nữa. Lầm vào cảnh này, hồ tây của ngày xưa là nơi hoang vu cỏ dại mọc đầy, hầu như không có nhà cửa, chỉ có lác đác mấy nếp nhà tranh. Bây giờ tối xung quanh đó đã tối om và chỉ có thể nghe thấy tiếng ếch nhái kêu ộp oạt. Không có bất kỳ khu đô thị nào, không có đường lớn, không có nhà cao tầng, chỉ có những vườn đào quất trải ra mênh mang. Tôi còn nhớ cách đây chỉ chừng mười năm. Tôi hay đi đạp xe dọc hồ Tây, chỗ đất ngày xưa toàn là vườn và ruộng. Giờ đây đã thành khu đô thị mới Nam Thăng Long, biểu tượng của sự giàu có và phát triển của thủ đô. Ngày xưa người nghèo mới ở đó, còn bây giờ Nam Thăng Long là nơi dành cho những người giàu và rất giàu. Từ nhà tôi lên lấy hồ Tây, phải đi qua phố Thụy Khuê. Đây là con phố mà tôi vô cùng yêu thích. Nó có nhiều chùa, rất rất nhiều những ngôi chùa nho nhỏ. nhỏ. Con phố gần như lúc nào cũng yên tĩnh êm ả đến buồn bã. Đâu đó vẫn còn những căn nhà dùng để làm cánh cửa bằng nhiều tấm gỗ sơn xanh. Hồi tôi học tiểu học thì gia đình tôi cũng như đa số các gia đình khác đều dùng cửa kiểu này. Nhưng chỉ vài năm sau, mọi người đã chuyển dần cửa sát hết cả. Vậy nên, vậy nên tôi rất thích nhìn cửa gỗ. Nó là điều thuộc về ngày hôm qua. Nhìn thấy cánh cửa gỗ xếp màu xanh tôi như thế lại cả một hà Nội của ngày hôm nào phố Thụy Khuê bây giờ đã khác nhiều rồi phố nhỏ nhưng tắt đường liên tục như ba con phố khác chỉ có một điều đặc biệt là vẫn tấp thángáng những ngôi chùa nhỏ và những cánh cửa gỗ xanh xanh bạc màu Áh cốm màng than nhà tôi gần phố Hàng than cách đây chừng 20 năm thì chỉ có một hiệu bánh duy nhất trên góc hàng than đến đấy là hiệu nguyên ninh Thì thoảng bà dắt tôi lên đây Mua bánh đi lễ Bánh cốm được làm từ cốm non Đậu xanh, đường cát và một chút dừa Vừa có vị bùi béo béo Của dừa và đậu Vừa có hương thơm thanh mát của cốm Bánh được bọc trong bao nhiêu lớp lá Bọc xong thì cái bánh bên trong bè ti theo Bè đến tội nghiệp Giống như tôi những ngày mùa đông bắc Bà cho năm 7 lớp áo len Áo bông Nên tôi to sụn ra chứ người thì vừa lùn vừa bé như cái kẹo mút dở Phố Hàng Than bây giờ cả phố ban bánh cốm, hiệu nào cũng để chữ Nguyên hoặc chữ Ninh và cọng quảng cáo là gia truyền. Bánh cốm được làm từ gạo nếp lượng phẩm, bọc ni lông và quét trong hộp bìa. Người ta vẫn mua vì đám cưới hỏi cần nhiều bánh cốm, chứ giờ bánh kẹo ngoại nhập nhiều, có mấy ai mà còn ăn bánh cốm. Chợ Hoàng Lược đã có từ rất lâu rồi, Theo như bà nội bảo thì nó có từ khi tôi chưa ra đời Khi tôi còn bé thì đây là một trong mấy chợ hoa lớn nhất của Hà Nội Từ 23 tháng chạp trở đi là người ra đùm lượp mang đào quất thủy tiên và đủ loại cây kiểng đến bán Hồi đó vườn hoa hàng đậu cũng hợp chợ hoa Chuyên bán đào quất, đông vô cùng Người bán kẻ mua tràn ra cả phố Lý Nam Đế Thậm chí cả đầu hàng lược cũng là chợ hoa Bây giờ chỗ hoa hàng được rất ít bán hàng cây, chứ không còn như xưa. Vườn hoa hàng đậu cũng bị cấm không được học chợ nữa. Người ta mua xuống chợ bưởi, và phía dọc hồ Tây, hoa Tết là nhiều. đê yên phụ. Đề là nơi vui chơi yêu thích của chúng tôi. Anh tôi và rất nhiều đứa trẻ con sống gần đê nữa. Thở tôi cần bé, đê rất hoang sơ, đường đất mấp mô và chưa hề được kẻ xi măng ngoài mặt. Bởi đê toàn là cỏ là cỏ Người ta thậm chí còn nuôi cả lợn, bò và ngựa Đê chỉ có lát đác vài căn nhà lụp sụp với những bãi cát trải dài trong nắng Trần cát nhiều dưa hấu, dưa lê dại Người ta vứt hạt ra đó chứ chẳng ai chăm bón Cây chỉ sống nhờ nắng, gió, nước và khí trời mà từ tốt lạ Tôi và anh hay lên đây chơi Thu lượm những cây cây bé bé mọc dại ngay, ngay góc đường về trồng Cũng gần giống những đứa trẻ nhật xác Chỉ khác là chúng tôi nhặt mầm sống và sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những mầm sống đó thôi. Trường tiểu học của chúng tôi thực ra là một ngôi đền của người Hoa cũ. Trường có nhiều phòng học tạm, mẹ chỉ ngăn với gian thờ có một tấm rèm vải. Bà vẫn dặn tôi rằng không được sờ vào nghịch tượng kẻo phải tội chết. Nhưng bà đâu hiểu rằng chúng tôi vẫn rất sâu và có bao giờ dám tới gần đâu. Cái hay nhất của trường là cây phượng già nua Hoài đỏ rực cả vườn chuối rộng thanh thang Chú bảo vệ rất quý trẻ con Thuy thoảng vẫn cho chúng tôi vài quả chuối và cả hồng xiêm há trong vườn Khi tôi học lớp 2 Thì chú bảo vệ mua một cây liễu bé Trồng ở góc sân ngay sát tường Cây liễu trông bé bỏng và mong manh đến tội nghiệp Vậy mà cách đây mấy hôm Vô tình đi qua có trường cũ Tôi giật mình khi nhìn thấy cây liễu xanh mướt Cao vượt khỏi bức tường Cảnh lá đung đưa là lơi theo gió Nó làm tôi giật mình nhớ lại ngày xưa Khi còn bé Tôi là một cô bé ngoan Rất còi học tiểu học Hai lụi xưa còn rất nhiều Rất nhiều điều khiến tôi yêu Và tôi tiếc nhớ Tôi mình níu dữ Nhưng tôi hiểu điều đó là không thể Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn Và mọi thứ vẫn đổi thay không ngừng Cũng như tôi và bạn Không thể ngừng lớn hay thậm chí không thể ngừng già đi Thời gian vẫn đều đạn làm công việc của nó Mà không ai ngăn cản được Tôi bất lực Tôi chỉ có thể giữ Hà Nội ngày xưa trong lòng tôi Và trong những trang viết này thôi Vậy là những trang cuối cùng trong tiểu thuyết Trẻ con phố Hàng Của tác giả Bạch Ngọc Hoa đã được Ly gửi tới các bạn Những suy nghĩ thật đẹp về một Hà Nội xưa Trong những chuyên mục lần sau Ly sẽ gửi tới các bạn những trang truyện đầu tiên trong bộ tiểu thuyết nhắm mắt thấy Paris của tác giả Dương Thụy. Xin chào và hẹn gặp lại.